Gia nhập thiên tài huấn luyện do anh. Trong vòng nửa năm không tiến vào trên cùng một trăm. Không tính là thiên tài chính thức. Hai năm không tiến vào trên cùng năm mươi. Không tính cường giải chân chính. Trong lầu các của các đệ tử huấn luyện do anh. Sau khi nghe được sự tiết về lâm tiêu phản ứng đều không giống nhau. Có rung động. Cũng có khinh thị. Không để ý, cũng có ngưng trọng. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu và bọn người kỹ hồng không lãng phí chút thời gian, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Trong thiên tài huấn luyện doanh ngoài trừ đệ tử tự mình tu luyện ra, còn có thể thỉnh giáo đạo sư. Đạo sư có thể dạy bảo trong huấn luyện doanh ít nhất đều là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nhân vật như vậy phóng tới tân vệ thành chính là cường giả đỉnh tim ngang với thành chủ. Thậm chí còn trên cả tổng quản các thế lực lớn như trư vĩ thần bọn hắn, ngoại trừ đạo sư hóa phàm cảnh hậu kỳ ra. trong thiên tài huấn luyện doanh thậm chí còn có cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh tiếp nhận học viên thỉnh giáo. đương nhiên, Ở trong huấn luyện doanh mỗi một lần thỉnh giáo đều cần điểm cống hiến. Điểm cống hiến này không cách nào dùng tiền tài hối đoái. Phải là để tự tự mình đến khu giả ngoại huyên giật quận thành săn giết yêu thú hối đoái. Mục đích chính là để cho các học viên có thể trong chiến đấu tăng lên chính mình. Mà không phải một mực vùi đầu khổ luyện. Vì phòng ngừa có vài học viên ăn gian. Tất cả yêu thú hối đoái điểm cống hiến đều phải là đệ tử tự tay đánh chết. Các học viên có thể tổ đội với nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú. Yêu thú săn giết được căn cứ vào cống hiến của từng người để phân phối. Nhưng nghiêm cấm lập tổ đội với người không phải đệ tử huấn luyện doanh đi săn giết yêu thú. Càng nghiêm cấm mang yêu thú không phải tự tay mình giết chết về huấn luyện doanh hối đoái điểm cống hiến. Dù sao ở đây rất nhiều đệ tử đều đến từ các thế lực lớn tại hiên nhật quận thành. Nếu mỗi thế lực vì khiến đệ tử của mình được dạy bảo nhiều hơn, săn giết yêu thú cường đại cho đệ tử, lại để hắn hối đoái điểm cống hiến tiếp nhận dạy bảo. Chẳng phải là sẽ loạn sao? huấn luyện doanh căn bản không cần đệ tử săn giết yêu thú để kiếm tiền. Mục đích của bọn hắn là vì khiêng các học viên tham dự thực chiến trong sinh tử tăng lên thực lực của mình. bởi vậy chuyện như vậy một khi thẩm tra, vô luận là đệ tử thiên tài cỡ nào, đến từ thế lực nào đều lập tức trục xuất huấn luyện doanh, mà trong năm năm tương lai, Thiên tài huấn luyện doanh sẽ không còn tiếp nhận thêm bất luận một đệ tử nào của thế lực đó nữa. Trừng phạt nghiêm khắc như thế cũng khiến cho đệ tử trong huấn luyện doanh ở phương diện này hoàn toàn không có ăn gian. Không ai dám can đảm bút lên phong hiểm như vậy cả. Khi thấy quy tắc này, Lâm Tiêu còn nghĩ đến nếu như mình và phân thân toản địa giáp cùng nhau săn giết yêu thú thì... Tin tưởng thiên tài huấn luyện doanh căn bản không tra ra được Bất quá lần này tiến đến hiên giật quận thành Lâm tiêu cũng không mang theo phân thân toản địa giáp Mà lưu ở liên vân sơn mạch bên ngoài tân vệ thành Bởi vì hắn biết rõ phân thân toản địa giáp Nếu như một mực ở trong thương long tí căn bản không thể tu luyện Mà nếu như đặt ở trong khu sơn giả bên ngoài hiên Dật quận thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà trong hiên Dật quận thành cường giả như mây. Ở tân vệ thành võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng làm thành chủ. Nhưng ở hiên Dật quận thành số lượng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không ít. Mà còn có một ít cường giả đỉnh tim quy nguyên cảnh. Nếu nhìn thấy phân thân toản địa giáp chỉ sợ tiện tay một chức phân thân toản địa giáp cũng sẽ lập tức mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện sáu 160 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 360 trọng lực gấp 10 lần. 1. Ở lại Tân Vệ Thành Lâm Tiêu cũng thời khắc khốn chế được phân thân toàn địa giáp chém dết Thực lực tự nhiên cũng sẽ dần dần tăng lên Hơn nữa Tân Vệ Thành nếu có dị trạng gì Lâm Tiêu cũng có thể kịp thời phát giác được Cứ như vậy Lâm Tiêu mỗi ngày ở trong trại huấn luyện khắc khổ tu luyện Ngẫu nhiên cũng sẽ đi vào trong núi rừng bên ngoài quận thành săn dết yêu thú. Trọng lực thất, một trong các nơi trọng yếu nhất trong thiên tài huấn luyện do anh. Giờ phút này lâm tiêu đang ở trong trọng lực thất lần lượt dùng sức vung đao. Hắn thân mặc một chiếc áo ba lỗ. Cơ bắp thon dài khỏi đẹp cân đối dính sát trên người. Làn da màu đồng cổ tràn đầy mỹ cảm lực lượng Trong khi lần lượt vung đao Mồ hôi to như hạt đậu từ trên người hắn không ngừng lăn xuống Toàn thân bởi vì huyết dịch lưu động nên khiến cho làn da hiện lên màu đỏ sậm Khác với thí luyện thất Ý niệm chi thật trong thí luyện thất là cường giả đế quốc từ trong viện cổ di tiết thần bí nào đó lấy được Tại hiên dật quận thành chỉ có một khối. Toàn bộ hiên dật quận thành cũng chỉ có thiên tài huấn luyện doanh là có một khối ý niệm chi thạch như vậy mà thôi. Tất cả thế lực lớn khác như võ điện phân điện. Nguyên võ thánh điện phân bộ. Thậm chí còn cả phủ thành chủ khống chế toàn bộ hiên dật quận thành. Đế quốc hiên dật quân vương cũng không có ý niệm chi thạch. Mà trọng lực thất là do trận pháp sư cường đại tạo thành. Tài liệu chính là huyền trọng chi thạch vô cùng đắt đỏ. Thông qua trận pháp tăng phúc khiến cho không gian lâm vào gấp mấy lần ngoại giới. Trọng lực trận vân cấp thấp nhất ít nhất cũng cần tứ phẩm trận pháp sư mới có thể cấu trúc. Mà công hiệu trọng lực thất trong thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên không giống bình thường. Chính là do trận pháp sư đỉnh tim của đế quốc cấu trúc. uy lực vô cùng. Cũng như tu luyện thất tháng thứ nhất Lâm Tiêu có thể ở trong trọng lực thất tu luyện 15 canh giờ. Hoi! Giờ phút này toàn thân Lâm Tiêu đổ mồ hôi. Tráng nổi lên gân xanh. Sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên đang phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nương theo tiếng quát khẽ trong miệng. Lâm tiêu lần lượt bổ ra chiến đao trong tay. Trọng lực thất này thật sự là đáng sợ. Ta hiện giờ không thi triển nguyên lực. Chỉ là khí lực bình thường cũng đã cực kỳ khó lường. Nhưng dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần lại cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Lâm tiêu thở hỗn hển. Lần lượt không ngừng suốt đau khiến hắn toàn thân vô lực. Đại não trận trận choáng váng, Toàn thân mỗi một chỗ đều cảm thấy khó chịu. Trọng lực thất không giống với lưng đeo vật nặng huấn luyện. Ở trong trọng lực thất. Toàn thân mỗi một chỗ đều phải thừa nhận áp lực trọng lực gấp 10 lần ngoài giới. Cốt cát. Cơ bắp. Gân bắt thịt cường đại tự nhiên không sao cả. Nhưng mạch máu, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ và kinh mạch bị đè nặng như vậy tạo nên cảm giác cực kỳ khó chịu. Bành bành bành. Trái tim dưới trọng áp giống như một cái máy bơm nước cổ động. Lần lượt chuyển vận huyết dịch đến từng bộ vị trong thân thể lâm tiêu thân thể. Thanh âm trái tim nhảy lên. Máu huyết lưu động truyền rõ ràng vào tai lâm tiêu. 9.998 9.999 10.000 Hô! Cắn răng! Lúc chiến đao trong tay chém ra một vạn cái lâm tiêu lập tức thở dài ra một hơi. Dưới trọng lực gấp 10 lần thân thể phụ tải vô cùng nghiêm trọng. Một vạn lần vung đao ở bên ngoài không đáng kể chút nào. Nhưng ở trong trọng lực thất lại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đây đã là lần thứ mười lâm tiêu tiến vào trọng lực thất trong tháng này. Lần thứ nhất lúc lâm tiêu tiến vào căn bản không cách nào tu luyện dưới trọng lực cao. Trọn vẹn thiếp ướng hơn nửa canh giờ mới có thể huấn luyện đơn giản một chút. Mà lần thứ hai thì tốt hơn nhiều Bắt đầu từ lần thứ ba Thân thể lâm tiêu đã có thể tạm thời thích trọng lực gấp 10 lần Hơn nữa có thể tiến hành các loại huấn luyện như vung bổ Chạy trốn Ngồi xổm, Né tránh Mà bây giờ, lâm tiêu đã bắt đầu thử ở chỗ này tu luyện đa pháp Dưới trọng lực gấp 10 lần Vô luận là tốc độ suốt đao, thân pháp hay là thi triển đao chiêu. Đối với thân thể mà nói đều là một thử thách rất lớn, nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Mục đích võ giả tu luyện nguyên lực chính là để cải thiện bản thân, tăng cường cường độ thân thể. Nhưng dưới rất nhiều tình huống tế bào thân thể hấp thu nguyên lực rất dễ dàng đạt đến bảo hòa. Khiến cường độ thân thể đình trệ ở một giai đoạn nào đó không thể nào đột phá. Nhưng dưới hoàn cảnh trọng lực như vậy, Mỗi một chỗ trên thân thể đều phải thời khắc triệt tiêu trọng lực đến từ trong thiên địa. Tiêu hao năng lượng, Khiến cho tế bào nguyên một đám vô cùng đói khát. Điên cuồng hấp thu nguyên lực trong kinh mạch để bổ sung. Khiến cho thân thể trong lúc vô hình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vung đao chấm dứt, hiện giờ bắt đầu tu luyện thân pháp. Hơi chút nghỉ ngơi, ánh mắt lâm tiêu nhìn qua phía trước, thân thể mạnh mẽ xông lên. Mặc dù là trọng lực gấp 10 lần, nhưng lâm tiêu chạy trốn vẫn phản phất như một cơn gió. Vèo vèo vèo. Chỉ mấy hơi. Lâm tiêu đã chạy mấy vòng trong trọng lực thất rộng rãi, lúc dừng lại toàn thân huyết mạch căng cứng, miệng há to thở hỗn hển, mệt mỏi quá. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc nguyên lực tiêu hao đều gấp vài lần bên ngoài. Dùng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí kinh người của lâm tiêu và nguyên lực nồng độ siêu cao do ngưng nguyên công luyện hóa vậy mà cũng không thể thỏa mãn được nguyên lực tiêu hao. Vô ảnh phiêu hồng quyết Hơi chút nghỉ ngơi, lâm tiêu ánh mắt như điện, thân hình như một đoàn gió mát không ngừng tung bay trong trọng lực thấp. Hồng ảnh phiêu phiêu Phong ảnh vô tung Thần xuất hủy một Thiên lý phiêu hồng Vô ảnh phiêu hồng quyết chính là thân pháp nhân cấp cao dai Lâm tiêu từ lúc tiến vào tam chuyển sơ kỳ cũng đã tu luyện nó đến đại thành Thậm chí còn có lĩnh ngộ đối với một tia phong chi ý cảnh trong đó Nhưng hiện giờ thi triển ra trong trọng lực thất gấp 10 lần trọng lực Tuy rằng thân hình vẫn tung bay tự nhiên Lại thủy chung không cách nào nối liền như bên ngoài. Thật giống như cuốn phim chiếu nhanh vậy. Luôn luôn có một tia cảm giác ngừng ngắt. Áp lực lớn. Ta không có cách nào thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết rồi. Điều này nói rõ kinh mạch của ta còn chưa đủ cường đại. Vận chuyển nguyên lực còn có khiếm khuyết. Chỉ khi nào trong trọng lực thất cũng tu luyện thân pháp vô cùng tự nhiên thì thân pháp của ta mới xem như hoàn mỹ chính thức. Lâm Tiêu biết rất rõ chỗ tốt khi tu luyện trong trọng lực thất. Hắn hôm nay thật giống như đang mang theo vật nặng cực lớn. Không chỉ là thân thể lưng đeo sức nặng. Mà ngay cả lỗ chân lông Nội tạng. Mỗi một tế bào đều đang gánh nặng. Dưới tình huống như vậy nếu như có thể tu luyện thân Pháp đến Hoàng Mỹ Vậy thì dù dưới hiểm cảnh gì bản thân cũng sẽ không sai lầm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 161 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 361 trọng lực gấp 10 lần hai Không chỉ như thế Dưới điều kiện tu luyện ác liệt này, lực lượng, tốc độ của mình đều dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Như vậy cũng giống như một người mỗi ngày lương đeo mấy trăm cân nặng. Đi đường, ăn cơm, ngủ. Đợi sau khi hắn tháo hết tất cả vật nặng xuống sẽ có cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Lực lượng lớn hơn trước khi phụ trọng chạy nhanh hơn, lực lượng và tốc độ đều trong lúc vô tình được tăng lên nhiều. xíu u lâm tiêu cả người như một chiếc lá rơi, không ngừng tung bay trong trọng lực thất. một phút đồng sau hắn mới dừng tu luyện. phần thân hóa ảnh quyết. ngay khi rơi xuống đất, thân ảnh lâm tiêu liền lóm lên. xui xui. bản thể lâm tiêu bắt đầu mơ hồ. Đồng thời ở trái phải xuất hiện hai đạo tàn ảnh mơ hồ. Nhưng hai đạo tàn ảnh này vừa xuất hiện đã lập tức tán loạn. Đồng thời bản thể cũng dừng lại. Không được. Lúc ở bên ngoài ta có thể nhẹ nhõm phân ra hai đạo nguyên lực phân thân. Nhưng trong trọng lực thất vẫn quá khó khăn. Vô luận là tốc độ chết động thân pháp. Độ chính xác khi vận chuyển nguyên lực đều thu xa bên ngoài. Lâm tiêu lắc đầu, nhưng trong đôi mắt lại không có nửa điểm thất lạc, ngược lại có chút kích động. Bất quá trọng lực thất này thật là một nơi tốt để tu luyện phần thân hóa ảnh quyết. Ta hiện giờ hóa thân phân ra nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một ít chân vỏ giả tam chuyển đỉnh phong. Một ít thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ rất có thể sẽ nhìn thấu được Nếu như ta có thể dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần nhẹ nhõm phân ra hai đạo phân thân Vậy thì đệ nhị trọng phần thân hóa ảnh quyết coi như viên mãn rồi Đến lúc đó ngay cả võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phân ra được thật giả Thân pháp địa cấp đê giai phần thân hóa ảnh quyết tổng cộng phân ngũ trọng. Đệ nhất trọng một hóa hai. Chính là bản thể phân ra một đạo tàn ảnh để nhị trọng một hóa ba. Chính là bản thể phân ra hai đạo tàn ảnh để tam trọng một hóa bốn. Bản thể một phân thành hai. Lại tất cả phân ra hai đạo tàn ảnh. Tổng cộng bốn đạo đệ tứ trọng một phần tám. Ở trên cơ sở đệ tam trọng mỗi cái lại phân ra một đạo đệ ngũ trọng chính là phân thân ngàn vạn. Trước tứ trọng muốn thực hành viên mãn thì phải làm được mỗi một đạo tàn ảnh đều có được ký tức nguyên lực bản thể. Khiến người căn bản không phân ra được thật giả. Về phần đệ ngũ trọng đại thành. Phân thân trong nháy mắt bột phát ra hàng trăm hàng ngàn phân thân rậm rạp chằng chịt Không chỉ tuôn ra phân thân Mà tốc độ trong nháy mắt cũng sẽ tăng lên gấp đôi Vô luận là chạy trốn hay là giết địch đều vô cùng đáng sợ Ngẫm lại xem Đang giao thủ với địch nhân trong nháy mắt đột nhiên nổ boom Hóa thân hàng trăm hàng ngàn vọt tới Chỉ riêng mặt khí thế đã đủ khiến đối thủ lúng cúng tay chân Chịu thiệt thòi lớn rồi Phần thân hóa ảnh quyết hiện giờ lâm tiêu mới tu luyện đến đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng còn chưa viên mãn. Bất quá phần thân hóa ảnh quyết chính là thân pháp địa cấp đê giai Dùng thực lực tam chuyển chân võ giả của lâm tiêu nhiều nhất chỉ tu luyện tới đệ tam trọng. Muốn tu luyện đệ tứ, đệ ngũ trọng phải tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ thì mới luyện được. Đức đức đức. Trong trọng lực thất vang lên thanh âm nhắc nhở dồn dập. Một canh giờ đã đến. Lâm tiêu dừng thân hình. Đây là thanh âm nhắc nhở hắn đã cài đặt trước. Khi thời gian đến một canh giờ thì sẽ tự động vang lên. Hô! Thở thật dài một hơi. Thời gian vừa đến. Trận pháp ẩn dấu trong trọng lực thất dần dần đình chỉ trọng lực vốn gấp mười lần nhanh chóng hạ thấp đến trạng thái bình thường. toàn thân lâm tiêu chợt nhẹ bang. toàn thân có loại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. tu luyện một canh giờ khiến lực lượng toàn thân hắn cơ hồ hao hết. vỏ bào trên người như bị nước thấm ướt vậy. ướt sũng mồ hôi. lúc đi ra lâm tiêu vừa vạn gặp phải hề hiên thanh. lâm tiêu Vừa mới chấm dứt tu luyện trong trọng lực thất sao Hề hiên thanh cười nói Trên trán hắn cũng đầy mồ hôi Hiển nhiên cũng mới vừa tu luyện xong Ân Lâm tiêu gật đầu Nhìn lâm tiêu toàn thân là mồ hôi Bộ dáng hư thoát Hề hiên thanh nghi ngờ nói Lâm tiêu bộ số trọng lực ngươi điều chỉnh là bao nhiêu Gấp 10 lần Cái gì Hề hiên thanh lắc bắp kinh hải. Bội số trọng lực của chân võ giả tam chuyển bình thường là từ gấp 5 lần đến 8 lần. Coi như là một ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong nhiều nhất cũng chỉ điều chỉnh đến 8 lần. Vượt qua 8 lần theo như lý luận đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của chân võ giả tam chuyển rồi. Phải biết rằng hắn là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Trước kia bội số trọng lực điều chỉnh trong trọng lực thất cũng chỉ là gấp 12 lần thôi. Nhưng mày, hề hiên thanh nhịn không được nhắc nhở. Lâm tiêu Trọng lực thất này không giống với tu luyện thất. Bội số trọng lực phải phù hợp thực lực của mình. Đồng thời thời gian tu luyện không nên quá dài. Nếu không rất dễ dàng tạo thành tổn thương cực lớn với thân thể đấy. Ta biết mạc đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm tiêu mỉm cười. Hắn đối với tình huống thân thể mình hiểu rất rõ. Trọng lực gấp 10 lần tuy rằng đáng sợ. Nhưng còn không cách nào tạo thành tổn thương lớn cho thân thể hắn. Hơn nửa trạng thái hắn hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn không tốt. Nhưng kỳ thật chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi. Bổ sung nguyên lực một chút liền có thể khôi phục Dùng tính cách của lâm tiêu tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn với bản thân rồi Ngươi biết là tốt rồi Hề hiên thanh gật gật đầu liền không nói thêm nữa Liên tiếp hơn 10 ngày lâm tiêu yên lặng tu luyện trong huấn luyện do anh Mà trong khi lâm tiêu tu luyện ở bên ngoài cửa ra vào thiên tài huấn luyện doanh một lão giả mặt vỏ bào màu đen sắc mặt khô gầy chậm rãi đi đến trước vài danh ngọc biết màu đen bạch môn một trăm tám mươi kỷ hồng một trăm sáu mươi sáu lâm tiêu một trăm bốn mươi Lão giả kia ánh mắt xẹp qua một đạo đệ tử Tân Vệ Thành cuối cùng dừng lại ở trên cái tên Lâm Tiêu. Không nghĩ tới thiên tài Tân Vệ Thành lần này đều kinh người như thế, đặc biệt là Lâm Tiêu này. Ánh mắt lão giả đột nhiên hiện lên một tiêu sát cơ âm lãnh. Trại chủ mệnh ta tới nơi này bóp chết thiên tài Tân Vệ Thành lần này. Mục tiêu chính yếu nhất chính là Lâm Tiêu. Về phần những người khác thì lại có thể trì hoãn một chút Lão giả này Chính là một gã phó trại chủ của Hắc Long Trại Thực lực đã đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong Chính là một cường giả tiến tâm lường lẫy trong Hắc Long Trại Lúc trước ngày Tân Vệ Thành bị thú triều đột kích Bọn người trại chủ Hắc Long Trại ở trên đỉnh núi xa xa quan chiến Tự nhiên thấy được tiềm lực và thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Đối với Hát Long Trại mà nói. Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là tam chuyển trung kỳ tuy rằng còn không mạnh lắm. Nhưng thiên phú mới gần 15 tuổi đã tấn cấp tam chuyển trung kỳ vẫn khiến Hát Long Trại một lòng muốn chiếm lấy tân vệ thành cảm thấy uy hiếp cực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một trăm sáu mươi hai truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương ba trăm sáu mươi hai âm hồn bất tán một nguyên tắc hành động của hắc long trại chính là thiên tài nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước quyết không thể để hắn lớn lên cho nên hắc long trại lúc trước tình nguyện bại lộ ân lâm tìm phục trong tân vệ thành cũng muốn diệt trừ lâm tiêu. chỉ tiếc không biết xảy ra chuyện gì. hắc long trại tuy rằng thăm dò được tin tức ân lâm ở trong liên vân sơn mặc đuổi giết lâm tiêu. nhưng cuối cùng lâm tiêu lại bình yên trở lại tân vệ thành. mà ân lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại không biết tung tiếc Ngược lại khiến đại lượng cứ điểm của Hắc Long Trại bị bại lộ. Hắc Long Trại tức giận một bên truy tra tin tức về ân lâm. Một bên thì phái người tiến đến huyên dật quận thành. Mục đích chính là diệt trừ đám người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc dù chỉ là một gã võ giả tam chuyển trung kỳ, Nhưng Hắc Long Trại lại không có chút lòng khinh thị dù sao ngay cả ân lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không thể đánh chết lâm tiêu kia ngược lại chính mình hạ lạc không rõ bất kể là xuất hiện ngoài ý muốn hay là ân lâm bởi vì sợ hãi bị phạt mà lẩn trốn hắc long trại đều tuyệt đối không cho phép lại thất bại sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực thất bại của ân lâm khiến lòng cảnh giác của hắc long trại càng tăng mạnh. bởi vậy lần này bọn hắn trực tiếp phái ra triều diệt. một trong mấy tên phó trại chủ của hắc long trong trại, thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, lệnh cho hắn phải im cơ hội đánh chết lâm tiêu. Khiến một gã phó trại chủ hóa phàm cảnh Trung Kỳ Định Phong đi giết một thiếu niên tam chuyển Trung Kỳ. Theo Hắc Long trại thấy tuyệt đối không có chút sơ hở nào cả. Dùng thiên phú của Lâm Tiêu. Nếu như trải qua huấn luyện nghiêm khắc của thiên tài huấn luyện doanh hiên Dật quận thành. Nói không chừng mấy năm sau Tân Vệ Thành sẽ xuất hiện một cường giả mới. Chuyện này đối với đại kế của Hắc Long trại mà nói là một tai hoạn ngầm. Bất quá huyên giật quận thành bên ngoài thế lực trải rộng. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mà lâm tiêu này lại là đệ tử thiên tài huấn luyện do anh. Dùng lực lượng một mình ta. Muốn tìm được cơ hội đánh chết hắn độ khó cực cao. Cũng may ta sớm có chuẩn bị triều diệt khó miệng nổi lên một tia cười lạnh. nhìn chằm chằm vào thư tự của lâm tiêu trên bài danh ngọc biết hồi lâu. lúc này mới quay người rời đi. hiên giật quận thành thân là thế lực khổng lồ nhất trong phạm vi trên trăm vạn dặm chung quanh tân vệ thành. hắc long trại đối với nó tự nhiên có chỗ hiểu rõ. chỉ thấy triều diệt ở giữa ngã tư đường không ngừng xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng dò xét thoáng kiến trúc bốn phía một chút. Triều Diệt là một trong mấy phó trại chủ Hắc Long trại đối với huyên dật quận thành rất là quen thuộc. Đã từng nhiều lần đến huyên dật quận thành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Hắc Long trại phái hắn đến đây. Đi hồi lâu trong huyên dật quận thành. Ước chừng một canh giờ sau. Triều diệt ở trong một cửa hàng thay đổi một thân áo choàng. Lúc này mới đi vào trong một kiến trúc cực kỳ xa hoa bên kia đường. Kiến trúc này chiếm diện tích thật lớn. Bên trong người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Cơ hồ lui tới đều là võ giả. Mỗi người khí tức trên thân đều có chút kinh người. Không ít người trên mặt cũng che lấy giống như triều diệt. Thính Thiên Cát Một cổ thế lực phi thường thần bí trong hiên dật quận Thính Thiên Cát này chuyên môn nghe ngóng các loại tin tức và tình báo Bất kỳ một võ giả nào nếu có tình báo kinh người gì cũng có thể bán cho Thính Thiên Cát Căn cứ theo tình báo sẽ có thù lao nhất định Đồng thời Thính Thiên Cát cũng bán ra các loại tin tức và tình báo Chính là một cổ thế lực vô cùng thần bí và cường đại trong hiên dật quận. Hơn nữa nghe nói thính thiên các không chỉ có ở hiên dật quận thành. Thậm chí mỗi một quận thành của võ linh đế quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục đều có phân bộ của nó. Vô cùng đáng sợ. Xin hỏi các hạ là muốn nghe ngóng tin tức hay là bán ra tin tức? Triều diệt mới vừa đi vào trong thính thiên các, một bồi bàn đã đi tới dò hỏi. Nghe ngóng tin tức. Triều diệt nói. Các hạ mời đi theo ta. Bồi bàn kia lúc này mang theo triều diệt tiến vào một gian phòng bí mật liền lui ra ngoài. Trong phòng hắc ám chỉ có một cái ghế, một cái bàn, bốn phía là vách tường trống rỗng. Triều diệt ngồi xuống trên ghế. Không biết các hạ muốn nghe ngóng tin tức gì. Một thanh âm u lãnh vang lên trong phòng. Dùng thực lực hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong của triều diệt. Vậy mà không cách nào phân biệt rõ thanh âm này đến tột cùng đến từ phương hướng nào. Ta cần thính thiên các các ngươi giúp ta nhắm vào một người. Chân võ giả tam chuyển trung kỳ lâm tiêu quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ đến từ tân vệ thành vừa mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hiên dật quận thành xếp hạng một trăm bốn mươi trên bài danh ngọc biết chỉ cần lâm tiêu này vừa ra khỏi hiên dật quận thành tiến vào giả ngoại thì mời thính thiên các các ngươi cho ta biết quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ tân vệ thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh lâm tiêu Thanh âm u lãnh kia truyền đến không có nửa điểm chấn động. Tin tức phí một triệu lượng. Triều diệt ánh mắt bỗng nhút nhức. hiển nhiên bị giá tiền này dọa kinh ngạc một chút. Một triệu lượng. Đây chính là giá hai quả tứ phẩm nguyên khí đen. Chỉ là để nhắm vào hành tung của một người. Bất quá triều diệt không có cách nào khác. Ở huyên dật quận thành, một mình hắn muốn nhắm vào lâm tiêu căn bản là điều không thực tế. Chỉ có thể sử dụng trung gian, một triệu lượng mặc dù nhiều. Nhưng nếu như có thể đạt được tin tức về lâm tiêu vậy thì hoàn toàn đủ rồi. Từ trên người lấy ra ngân phiếu triều diệt để vào trong hộp trên bàn trước mặt. Có tin tức người của chúng ta sẽ thông báo cho ngươi bây giờ sẽ miễn phí tặng ngươi một tin tức. lâm tiêu kia ngay khi gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại học viên cũ xếp hạng một trăm hai mươi trên bài danh ngọc biết. đệ tử tam chuyển đỉnh phong của nguyên võ thánh địa. vương cường. hơn nữa cấp bậc của hắn là tam chuyển hậu kìa. không phải tam chuyển trung kìa. thanh âm u lãnh truyền đến chợt triệt để yên lặng. Cái gì? Lâm tiêu này không ngờ đã tấn cấp tam chuyển hậu kỳ Còn đánh bại đệ tử tam chuyển đỉnh phong vương cường bài danh 121 sao? Nghe tin tức như thế triều diệt trong nội tâm cả kinh trong ánh mắt hiện lên một tia hàng mang. Xem ra trại chủ nói không sai. Lâm tiêu này hôm nay chưa triều diệt. Dùng thiên phú của hắn sau này chắc chắn thành họa lớn trong lòng hắc long trại ta. Rời khỏi thính thiên cát ánh mắt triều diệt lạnh như băng. Trong mấy ngày kế tiếp triều diệt một mực không nhận được tin tức của thính thiên cát. Vì mục tiêu trong tháng đầu tiên gia nhập huấn luyện do anh Lọc được vào trên cùng một trăm. Lâm tiêu mỗi ngày đều ở trong trại huấn luyện khắc khổ tu luyện. Không đi ra ngoài săn giết yêu thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 363 âm hồn ức tán 2. Đây là một mục tiêu cực kỳ gian nan. Có thể vào tháng thứ nhất gia nhập trên cùng 100 trong huấn luyện do anh. Đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì có thể tiến vào trên cùng một trăm trong huấn luyện do anh. Mỗi đệ tử đều là tam chuyển đỉnh phong. Lại chỉ cách hóa phạm cảnh sơ kỳ chỉ một bước ngắn. Dùng thiên phú kinh người của các học viên thiên tài huấn luyện do anh. Tuy rằng trên cùng một trăm cũng không cần đạt tới hóa phạm cảnh sơ kỳ. Nhưng cơ hội mỗi người đều có được thực lực chống lại võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Muốn lọt vào trên cùng một trăm đối với lâm tiêu hiện giờ mà nói có hy vọng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dù sao trước khi không trải qua khảo hạt thí luyện thất. Lâm tiêu cũng không rõ ràng lắm mình trong thí luyện thất có thể kiên trì đến mức nào. Cùng những người đã trở thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm, 4 năm có sự chênh lệch bao nhiêu? Thời gian ở huấn luyện doanh, Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Nơi này có rất nhiều thiên tài. Thiên tài lợi hại hơn hắn rất nhiều. Thậm chí sau khi Lâm Tiêu cẩn thận nghe ngóng mới biết được. Cả thiên tài huấn luyện doanh trong gần hơn 200 học viên rõ ràng có gần 30 tên luyện dược sư. Tuy rằng trong đó đại đa số đều chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, nhưng cũng có tam phẩm luyện dược sư cường đại. Ô hạo ở Tân Vệ Thành có thể ngạo mạng kiêu căng. Có được danh xưng đệ nhất thiên tài nếu như đến đây thì căn bản cũng không phải là thứ gì ghê gớm. Ý chí thất Một cổ huy áp đáng sợ đánh út lại trùng kích vào ớt lâm tiêu. Ý chí thất chính là nơi rèn luyện ý chí võ giả ý chí. Ở chỗ này, một cổ ý chí trùng kích kinh người thật giống như Thủy Triều. Không ngừng trùng kích vào ớt lâm tiêu. Nguyên lý của nó cũng giống với huy áp của bác tinh yêu thú hắc ám yêu long trên thạch bích màu đen vậy. Nhưng hiệu quả lại cao hơn thạch bít màu đen. Ui áp trùng kích không ngừng có thể khiến cho tinh thần võ giả càng thêm cứng cỏi. Hơi trọng yếu hơn chính là nó có thể khiến cho võ giả về sau khi đối mặt với yêu thú và địch nhân cường đại hơn còn có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo để đối mặt địch nhân. Không đến nổi ngay cả dụng khí ra tay cũng không có. Hay Trong tiếng quát chói tay Lâm Tiêu không ngừng diễn luyện đao chiêu. Trong cảm giác của hắn. Một cổ uy ác như sóng to gió lớn. Khiến Lâm Tiêu cảm giác mình giống như về lại thú triều lúc trước. Về tới loại hoàn cảnh khắp trời đều là yêu thú đánh út lại kia. Mà ở trước mặt hắn là hỏa diễm cử tức ngũ tinh đỉnh phong. Khí tức kinh khủng kia khiến lòng người phải rung động. Bình thường võ giả đến ý chí thức tu luyện có lẽ chỉ là chống cử uy áp đơn thuần. Nhưng lâm tiêu và kỹ hồng bọn hắn. Những võ giả chính thức trải qua thú triều lại có thể khiến mình tiến vào trong tràn cảnh. Nguy hiểm. Tuyệt vọng kia. Chính thức phát huy ra thực lực của mình. Lần lượt điên cuồng vung đao. Đột nhiên. ba Lâm tiêu cảm thấy trong đầu của mình như đánh vỡ gông xiềng nào đó Một cổ cảm giác thể hồ quán đính từ trong đầu của hắn bay lên Một tia tinh thần lực cường đại lập tức từ trong đầu của hắn điên cuồng phát tán ra xung quanh Tất cả tràn cảnh bốn phía đều rõ ràng phản ánh vào trong đầu hắn Toàn bộ tất cả hình ảnh trong ý chí thức hiện ra rõ ràng trong đầu lâm tiêu So sánh với trước kia Thật giống như người bị cận thị mang lên kính mắt Thế giới vốn mơ hồ thoáng cái trở nên rõ ràng Loại cảm giác triệt để khống chế này khiến toàn thân lâm tiêu đều thoải mái đầm điền Xẹt Dừng lại chiến đa huy động trong tay Lâm tiêu trong ý chí thức đang ngây dại cả người Chợt trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ta tấn cấp tam phẩm tinh thần lực rồi. Lâm tiêu mừng rỡ. Ban đầu ở trong thành cổ dưới lòng đất đã nhận được quà của cường giả thần bí. Tinh thần lực lâm tiêu từ nhất phẩm trực tiếp đạt đến nhị phẩm hậu kỳ. Bất quá sau này tinh thần lực lâm tiêu tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Dù sao lúc trước tinh thần lực của hắn hoàn toàn là nhờ vào cường giả thần bí kia mới tăng lên nhanh như vậy Hôm nay trải qua lâm tiêu thời gian dài củng cố Tu luyện Hơn nữa những ngày này không ngừng tu luyện trong ý chí thức Tinh thần lực rốt cuộc đã đột phá tấn cấp tam phẩm Khiến trong nội tâm lâm tiêu cực kỳ vui mừng Sau khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm, uy lực của Âu Nguyên Toa và tinh thần Nguyên Toa sẽ có tăng lên trên phạm vi lớn. Mặc dù đối với bài danh trên bài danh Thạch Bích sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với lực chiến đấu lại tăng lên rất lớn. Lâm Tiêu cảm thấy kích động. Nếu như hiện giờ ta gặp lại ân lâm kia có lẽ cũng không phải chật vật như vậy rồi. Lâm Tiêu rất rõ ràng, tinh thần lực mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng nếu như lợi dụng tốt, đối với thực lực võ giả sẽ có tăng phúc rất kinh nơn. Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như ân lâm. Hắn lúc trước mới chỉ là nhị phẩm định phong tinh thần lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Chỉ có thể khiến hắn mê mồi trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong nháy mắt này thậm chí không đủ để lâm tiêu tạo thành đủ tổn thương cho ân lâm. Nhưng tam phẩm tinh thần lực lại khác. Ảnh hưởng đối với loại vỏ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ định phong như ân lâm chắc chắn sẽ không yếu ớt như lúc trước. Đồng thời tinh thần lực tăng lên. Quy lực ô nguyên toa cũng sẽ tăng lên. Ô nguyên toa trước kia chỉ tương đương với một kích toàn lực của một gã nhị chuyển đỉnh phong chân võ giả. Khi đối mặt cao thủ chỉ có thể dùng để đánh lén và quấy nhiễu. Nhưng tinh thần lực sau khi đạt tới tam phẩm. Ba miếng ô nguyên toa cũng tương đương với ba gã tam chuyển chân vỏ giả đen toàn lực công kiếp. Quy lực đã có một tăng lên thật lớn. Hô! hít sâu một hơi, lâm tiêu rất nhanh tỉnh táo lại. Mục tiêu của ta hiện giờ là trong tháng đầu tiên xâm nhập trên cùng một trăm huấn luyện do anh. Tinh thần lực từ nhị phẩm hậu kỳ tấn cấp đến tam phẩm với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Hai ngày còn lại ta phải nắm chặt thời gian. Cố gắng khiến mình càng thêm có nắm chắc. Cái gọi là mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Lâm tiêu cũng không rõ ràng lắm mình có thể thật sự đạt tới mục tiêu này hay không. Nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa. Hai ngày chớp mắt đã qua. Sáng sớm, ngày 30 tháng 9. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, cũng là thời điểm quyết định bài danh mỗi tháng của các đệ tử. Ở trong thiên tài huấn luyện do anh, mặc kệ thứ tự cao thấp, mỗi đệ tử trong một tháng đều có một lần cơ hội tiến hành thí luyện thất khảo hạt. Đây là vì nghiệm chứng đệ tử trong một tháng có tiến bộ hay không mà sắp xếp. Mà bài danh trên cùng 150 ngoại trừ 1 lần cơ hội khảo hạch cơ bản ra. Sẽ nhiều thêm một lần cơ hội. Tổng cộng có 2 lần. Mà bài danh trên cùng 100 tổng cộng có 3 lượt. Bài danh trên cùng 50 tổng cộng có 4 lần. Bài danh trên cùng 10 có 5 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 164 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.FIR Chương 364 khảo hạt thí luyện thức Bất quá tháng 9 tháng mỗi năm là tháng học viên mới gia nhập Mà buổi sáng ngày 30 tháng 9 là thời điểm học viên mới lần đầu tiên tham gia thí luyện thức khảo hạt Chính thức quyết định bài danh trên bài danh Ngọc Biếu Hôm nay buổi sáng học viên cũ không cách nào tiến hành khảo hạt. Ước chừng 10 giờ sáng, 30 tên đệ tử đến từ lục đại vệ thành như lâm tiêu đã bị tập hợp lại. Dưới sự dẫn dắt của một trung niên đạo sư tiến đến huấn luyện đại lâu. 30 tên đệ tử lục đại vệ thành theo vệ thành từng người xếp thành 6 đội ngũ. Đội ngũ Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu tự nhiên xếp ở phía trên cùng. Tân Vệ Thành lần này nở mày nở mặt rồi. Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành vài ngày trước đánh bại Vương Cường bài danh 121. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Biến Thái A Trong đám người xì xào bàn tán nếu như nói khi vừa mới gia nhập huấn luyện doanh đám đệ tử đến từ các vệ than khác đối với lâm tiêu bọn hắn còn không phục lắm vậy thì sau khi đánh xong một trận với vương cường mấy người khác không còn có chút bất kính nào với lâm tiêu nữa thực lực quyết định tất cả ở trong huấn luyện doanh ai cường đại người đó là lão đại về phần thứ khác đều chỉ là râu ria Khi đám lâm tiêu dưới sự dẫn dắt của đạo sư huấn luyện doanh đi vào trước huấn luyện đại lâu thí luyện thất thì trong toàn bộ huấn luyện đại lâu đã rậm rạc chằng chịt không ít đệ tử. Sáng hôm nay đám học viên cũ tuy rằng không thể đi khảo hạt, nhưng đối với đệ tử mới gia nhập mỗi năm, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Bởi vậy không ít học viên cũ đều sớm tới thí luyện thất. Chuẩn bị nhìn xem chất lượng tân nhân lần này đến cùng thế nào. Đương nhiên, những cao thủ bài danh trên cùng 10 tỷ lệ đến rất nhỏ. Cơ hồ khó tìm. Đối với các học viên bài danh gần trước như bọn hắn mà nói, mặc kệ tân nhân lần này có biến thái hay không, trên cơ bản không có khả năng có chút ảnh hưởng nào đối với bài danh của bọn hắn cả. Mà các đệ tử bà danh tương đối sau. Đặc biệt là trên cùng một trăm thì hoàn toàn trái lại. Cơ hồ mỗi người đều tới sớm. Đối với bọn hắn mà nói nếu chất lượng tân nhân lần này cao. Trong vòng mấy tháng kế tiếp bọn hắn rất có thể sẽ bị chen xuống đằng sau. Trước khi bọn người lâm tiêu đến. 50 tên đệ tử Tân Tấn lần này đã khảo hạt đến khâu cuối cùng. Chỉ còn lại không đến 10 người cuối cùng còn chưa tiến hành khảo hạt. Không biết lưu lại là vì lo lắng hay vì nguyên nhân gì? Trình tự khảo hạt là bắt đầu từ bài danh cuối hướng lên. Một mực khảo hạt đến phía đầu tiên. Bọn người lâm tiêu vừa đi vào thí luyện thức lập tức liền trông thấy trên cửa phòng thí luyện thất sừng sững hai khối bia đá. trên đó là các văn tự rậm rạc chằng chịt. trong đó một khối bia đá giống với bài danh ngọc biết. Bài danh cũng không khác chút nào. mà một khối khác lại bất đồng. xếp hàng thứ nhất trên đo tuy rằng cũng là đông phương nguyệt minh. nhưng bài danh thứ hai lại là lý dật phong. Trái lại hắc liệt vốn xếp thứ hai trên bài danh Ngọc Biết lại xếp ở thứ tư. Đây là thí luyện thất bài danh. Huấn luyện doanh căn cứ theo sáu cửa đệ tử xông qua. Bài danh lưu lại phía trên đó cũng bất đồng. Bài danh càng cao. Nói rõ sáu cửa xông qua càng cao. Cũng đại biểu cho tư chất học viên càng cao. Cuối cùng căn cứ vào khảo thí sức chiến đấu tại thạch bít màu đen cả hai kết hợp hình thành bài danh trên bài danh ngọc bít. Trung niên đạo sư giải thích nói. Thiên tài huấn luyện doanh vừa coi trọng bài danh trên bài danh ngọc bít của các học viên. Cũng coi trọng bài danh thí luyện thất. Hơn nữa đối với bài danh thí luyện thất trình độ coi trọng còn trên cả lực công kiếp của các học viên. Lâm tiêu gật gật đầu cái từ ban thưởng ghi lại trên sổ tay học viên là có thể thấy được. Đây là vì cái gì? Trong lục đại vệ thành có đệ tử Hiếu Kỳ nói. Trung niên kia đạo sư mỉm cười. Thí luyện thất bài danh khảo nghiệm chính là kinh nghiệm chiến đấu. Tố chất tâm lý. Cùng với tiềm lực của võ giả lúc đối mặt với địch nhân ngang dai. Tác dụng của tu vị và thực lực ở chỗ này cũng không lớn. Dù sao tinh thần thể sinh ra trong thí luyện thất thực lực giống với ngươi. Thực lực của ngươi mạnh. Thực lực của nó cũng mạnh. Thực lực của ngươi yếu. Thực lực của nó cũng yếu. Bởi vậy cái khảo nghiệm này hoàn toàn là tư chất của các học viên. Tư chất cao. Thành tựu tương lai tất nhiên sẽ cao. Tư chất thấp. Cho dù thực lực bây giờ mạnh. Về sau cũng sẽ bị võ giả tư chất cao dần dần vượt qua. Dù sao chỉ từ lực công kiếp cân nhắc thực lực các học viên. Hơn nửa cấp cho tài nguyên là rất không công bằng. Bởi vì có vài học viên gia nhập huấn luyện doanh sớm, tuổi lớn. Tự nhiên cấp bậc cũng cao. Thực lực cũng mạnh. Nhưng có đệ tử mới vừa gia nhập huấn luyện Doan. Tuổi cũng nhỏ. Tự nhiên cấp bậc cũng thấp. Thực lực yếu. Trên thực tế trong nhóm đệ tử này có một nhóm người thiên phú cực cao. Nếu như đạt được đầy đủ tài nguyên thì thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt trên người khác bởi vậy ở huấn luyện doanh mới có thí luyện thức bài danh. Hơn nữa lại tổng hợp bài danh thí luyện thức vào trong bài danh ngọc biết. Trên thực tế bài danh trên bài danh ngọc biết mà các ngươi thấy cũng không phải hoàn toàn căn cứ vào thực lực mỗi học viên mà sắp xếp, mà là căn cứ vào tư chất tổng thể, tương đương với tổng hợp thiên phú và thực lực. Trung niên đạo sư cẩn thận giảng giải nói Thì ra là thế Mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra Đồng thời đối với sự chu đáo của thiên tài huấn luyện doanh cảm thấy rất bội phục Thông qua các loại thủ đoạn Chọn lựa ra thiên tài và tinh anh mạnh nhất trong nhân loại Hơn nữa cho bọn hắn có được tài nguyên bồi dưỡng kinh người Khiến bọn hắn có thể mau chóng trưởng thành trở thành cường giả trong nhân loại. Như vậy, đây mới chính là phương pháp trọng yếu để đối kháng với đám yêu thú vô cùng vô tận kia. Tiền bối, vậy trước mắt đệ tử bài danh cao nhất xông đến cửa bao nhiêu? Lại có người dò hỏi, bài danh cao nhất trước mắt là Đông Phương Nguyệt Minh. Trung niên kia đạo sư trong đôi mắt cũng hiện lên một tia hào quang. Đông Phương Nguyệt Minh đã xong đã đến thí luyện thất đệ lục quan. Là một trong số ít đệ tử xong đến đệ lục quan trong lịch sử huấn luyện doanh chúng ta. Cái gì? Đệ lục quan. Đệ nhất quan là một cái tinh thần thể. Đệ nhị quan là hai cái. Đệ tam quan là bốn cái đệ tứ quan là tám cái, đệ ngũ quan là mười sáu cái, đệ lục quan là ba mươi hai cái. nói cách khác, đông phương nguyệt minh xếp hàng thứ nhất ở trong thí luyện thất có thể đánh chết mười sáu tinh thần thể thực lực ngang với mình. lúc này mới xâm nhập đến đệ lục quan. rất nhiều đệ tử ở đây đều sợ ngây người. Dùng lực lượng một người đánh chết 16 võ giả thực lực ngang mình. Loại chuyện này chỉ ngẫm thôi đã khiến bọn hắn cảm thấy khó tin. Đồng thời trong nội tâm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 365 rung động trên cùng 101, tự hồ thỏa mãn với biểu hiện của các đệ tử trung niên kia đạo sư cười nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trước mắt trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh có thể xông đến đệ lục quan cũng chỉ có mình Đông Phương Nguyệt Minh. Trong đệ tử còn lại, xông đến đệ nhị quan có mấy người. Còn lại phần lớn là ở đệ Tam và đệ Tứ Quang. Về phần xông đến đệ Ngũ Quang cũng chỉ có 34 người mà thôi. Năm đó Đông Phương Nguyệt Minh lần thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh cũng chỉ là xông đến đệ Tứ Quang. Đối với các ngươi mà nói, chỉ cần có thể xông đến đệ Nhị Quang là hợp cát. Xông đến đệ Tam Quang. Đó cũng đã xem như thành tích có chút ưu tú rồi. Xong đến đệ nhị quan là hợp cách sao? Trong lòng mọi người đều âm thầm gật đầu. Đệ nhất quan là một tinh thần thể thực lực giống với bản thân. Nếu như ngay một địch nhân thực lực giống mình cũng không đánh bại được. Vậy thì coi là thiên tài gì chứ? Lục đại vệ thành các ngươi tuy rằng là nơi hoang vắng. Nhưng thiên tài vẫn có. Ta nhớ năm đó tự hồ chính là tân vệ thành các ngươi a Có một đệ tử lần thứ nhất tiến hành khảo hạt đã xong đã đến đệ tứ quan. Thiếu chút nữa đã tiến vào đệ ngũ quan. Lúc ấy đã đưa tới oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện do anh. Nói đến đây, ánh mắt trung niên đạo sư đã rơi vào trên người Lâm Tiêu, toát ra dáng tươi cười ý vị thâm trường. Học viên kia gọi là Lâm Hiên, có lẽ có quan hệ nào đó với Lâm Tiêu ngươi? Lâm Tiêu chấn động. Lâm Hiên! Cái gì? Bọn người Kỷ Hồng cũng trợn mắt há hốt mồm. Mà khác đệ tử năm vệ thành khác thì lại nghi hoặc nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lâm Hiên là đại ca ta Lâm tiêu lên tiếng nói Khó trách ta cảm giác ngươi cùng Lâm Hiên kia có chút giống nhau Trung niên đạo sư cười nói Nói đến đại ca ngươi Lâm Hiên Năm đó trong thiên tài huấn luyện doanh thật sự là một truyền kỳ Bởi vì tăng thêm thành tích thí luyện thất Nên hắn tháng thứ nhất đã lấy thực lực tam chuyển trung kỳ tiến nhập trên cùng một trăm Dùng thiên phú của hắn hoàn toàn có thể tiến hành huấn luyện 5 năm trong huấn luyện do anh. Đáng tiếc không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hắn ngay cả kỳ bồi dưỡng một năm chưa trôi qua đã rời khỏi hiên dật quận thành. Về tới Tân Vệ Thành. Năm đó khi hắn rời đi cũng mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Nhưng lại xong đến thí luyện thất đệ lục quan. Lần đó trong tất cả đệ tử chỉ có mình hắn xông đến đệ lục quan Thí luyện thất xếp hàng đệ nhất Bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Biết là thứ 8 Được xưng tụng là một truyền kia Một bên bọn người cổ luôn Hoa phượng tú sợ ngây người Lâm tiêu cũng trừng lớn hai mắt Đại ca năm đó đáng sợ như thế trong nội tâm lâm tiêu rung động thật mạnh đại ca năm đó mặc dù đối với hắn và muội muội lâm nhu quan tâm cẩn thận nhưng lại không thích nói đến chuyện tu hành bởi vậy rất nhiều chuyện lâm tiêu căn bản không biết huống chi sáu bảy năm trước mình chỉ mới tí tuổi vốn không có khái niệm gì cả đúng rồi lâm tiêu đại ca ngươi lâm hiên hiện giờ thế nào rồi Dùng thiên phú của hắn chỉ sợ đã sớm có uy danh hiện hát tại Tân Vệ Thành đi nha. Trung niên đạo sư cười hỏi. Lâm tiêu thần sắc tối sầm lại trầm giọng nói. Đại ca ta từ 6-7 năm trước đã chết rồi. Tiểu đội võ giả của hắn ở trong núi rừng gặp phải yêu thú tập kích. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Hai cốt không còn. Như vậy xem ra Có lẽ cũng là vừa khi rời khỏi huấn luyện doanh không bao lâu a Cái gì Đã bị chết Trung niên đạo sư khẽ giật mình tự hồ không thể tin được Mới từ huấn luyện doanh trở lại tân vệ thành không bao lâu đã chết rồi Chẳng lẽ Đột nhiên Giống như nghĩ tới điều gì đó Trong mắt trung niên đạo sư kia hiện lên một ti hoảng sợ. Ti hoảng sợ này chỉ thoáng qua nơi đáy mắt hắn, nhưng vẫn bị lâm tiêu nhạy cảm bắt được. Đạo sư, có phải đại ca ta năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Lâm tiêu nghi ngờ nói. Trung niên đạo sư nhìn lâm tiêu khó miệng giật giật tự hồ muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút lại nói. Không có, ta chỉ là có chút giật mình thôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Tốt rồi, lập tức sẽ đến phiên các ngươi rồi, hảo hảo điều chỉnh trạng thái đi. Trung niên đạo sư tự hồ không muốn lại nói thêm ở vấn đề này, mang theo bọn người lâm tiêu đi thẳng về phía trước. Lâm tiêu cũng thu liễm nghi hoặc ánh mắt nhìn qua phía trước. Dưới sự giận dắt của Trung niên đạo sư. Đám đệ tử lục đại vệ thành như lâm tiêu cùng nhau đi vào bên trong đại sảnh thí luyện thất. Nhìn kia, đó chính là đệ tử của lục đại vệ thành a. Lần này trong đám đệ tử tân vệ thành có một người gọi là lâm tiêu Tự hồ thực lực không tệ Ngay cả vương cường bài danh 121 trên bài danh Ngọc Biết cũng bị hắn đánh bại Hiện giờ xem thử thiên phú thí luyện thất của Lâm Tiêu thế nào. Vương Cường ở thí luyện thất chỉ xông đến để tam quan. Nếu như Lâm Tiêu cũng có thể xông đến để tam quan. Hơn nữa kiên trì một thời gian ngắn vậy thì bài danh tổng thể sẽ trên cả Vương Cường. Gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất đã có thể xâm nhập trên cùng 120. Đây cũng không phải mỗi lần đều có. Đã xem như là thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Đúng vậy a. Bất quá muốn lần đầu khảo thí đã xâm nhập để tam quan. Hơn nữa bảo trì thời gian nhất định. Độ khó cũng không thấp. Có lẽ trong bọn họ có thiên tài như vậy tồn tại. Nhưng dù sao là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạt. Chắc chắn sẽ có chút ít trở tay không kịp. Ngươi xem trong 50 tên đệ tử tân tấm trước kia đại đa số cũng chỉ dừng lại ở đệ nhị quan. Tiến vào đệ tam quan trước mắt chỉ mới hai ba người. Cho dù xâm nhập đệ tam quan, Cũng là lập tức đã thất bại. Nhớ ngày đó chúng ta cũng đều là dừng lại ở đệ nhị quan. Về sau trải qua lần lượt tu luyện. Ném thử. Mới dần tăng lên được mấy quan ở thí luyện thất Hãy chờ xem Trong lần này đến cùng có bao nhiêu là thiên tài chân chính Có bao nhiêu là hạng tài trí bình thường vàng thau lẫn lộn Chỉ cần trải qua thí luyện thất bài danh lần này là có thể thấy được Đại lượng các học viên vây xem xì xào bàn tán Ánh mắt dò xét trong hàng đệ tử lục đại vệ thành trong đó vương cường nửa tháng trước đã từng bị lâm tiêu đánh bại cũng đứng trong đám người sau khi thấy lâm tiêu sắc mặt lập tức tái nhợt thực lực của ngươi may mắn cao hơn ta một chút nhưng ta là đệ tử đã tiếp nhận huấn luyện một năm trong huấn luyện do anh ở mặt đẳng cấp thí luyện thất có thể nhẹ nhõm xâm nhập để tam quan Hơn nửa kiên trì một đoạn thời gian tương đối dài. Ngươi một đệ tử đến từ tân vệ thành nho nhỏ tư chức có thể cao bao nhiêu? Đến lúc đó bài danh còn không phải bị ta đè chết phía dưới sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương ba trăm sáu mươi sáu rung động trên cùng một trăm hai vương cường trong nội tâm rất tự tin hôm nay năm mươi tên đệ tử tân tấn cấp đã có bốn mươi bảy người đã hoàn thành khảo thí thí luyện thất nhưng trong những đệ tử này có thể tiến vào đệ tam quan cũng chỉ có ba người hơn nữa vừa tiến vào đệ tam quan đã lập tức bị thua cuộc Về mặt thời gian căn bản không thể nào so được với hắn Tốt, học viên tiếp theo chuẩn bị Trùng hợp chính là Khi lâm tiêu bọn hắn đi vào trước thí luyện thất Thì khảo khí kế tiếp đúng là Hạ Nhất Minh đã từng thu lâm tiêu Hờ Nhìn thấy lâm tiêu Hạ Nhất Minh kia lúc này hừ lạnh một tiếng Trong ánh mắt hiện lên một tia hàng quang. Rồi sau đó trực tiếp đi vào thí luyện thức Lâm tiêu hồn nhiên không để ý Một gã bại tướng dưới tay mà thôi Căn bản không đáng để ý Ngược lại ngẫm đầu nhìn về phía thí luyện thức bài danh và bài danh Ngọc Biết Trên bài danh thí luyện thức Đã xuất hiện 184 danh tự Đó là tất cả đệ tử đã trải qua thí luyện thức khảo hạt Mà trên bài danh Ngọc Biết, tiến vào bài danh chính thức cũng là 184 đệ tử. Mà đệ tử chưa hoàn thành thí luyện thức khảo hạt như bọn Lâm Tiêu thì vẫn dùng danh tự màu đỏ xếp hạng ở cuối bản đơn. Lâm Tiêu căn cứ trí nhớ. Lập tức liền phát hiện ra, bài danh của đệ tử Tân Tấn hoặc nhiều hoặc ít đã có biến hóa. Nhưng tuyệt đại đa số học viên bài danh vẫn ở cuối. Chỉ có số ít một ít học viên lọt được vào trong 137 tên học viên cũ. Nhưng bài danh cũng không cao. Cao nhất cũng chỉ là 128. Quả thật! Coi như là trong đệ tử Tân Tấm có đệ tử Thiên Phú mạnh hơn học viên cũ. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch nên rất dễ phát huy không ổn định. So với các học viên cũ mà nói. Ở phương diện kinh nghiệm vẫn chịu thiệt không ít. Một chung trả sau. Trên thí luyện thất bà danh đột nhiên xuất hiện danh tự hại nhất minh. Lóng lánh lấy trực tiếp xuất hiện ở vị trí 123. Nói cách khác hạ nhất minh này bài danh một trăm hai mươi ba trong một trăm tám mươi lăm học viên đã khảo hạt một trăm hai mươi ba cao vậy sao thứ hạng này đã nói rõ hắn tiến nhập để tam quan hơn nữa còn giữ vững được một lát xem ra huấn luyện doanh chúng ta lại xuất hiện một học viên mới vừa gia nhập thực lực tổng hợp vượt qua một bộ phận học viên cũ rồi Trong tiếng nghị luận của đám học viên cũ, tên màu đỏ của Hải Nhất Minh trên bài danh Ngọc Biết sau khi lập lòi vài cái, quả nhiên xuất hiện ở thứ 127. Nói cách khác tư chức và thực lực của Hải Nhất Minh này tổng hợp lại xếp hạng thứ 127 trong 185 tên đệ tử đã trải qua khảo thí. Thí luyện thất đại môn mở ra, Hạ Nhất Minh từ đó đi ra. Hắc hắc! Sau khi thấy được tên của mình, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lúc đối mặt với Lâm Tiêu, Trong mắt của hắn tách ra hàng mang, Mang theo một tia khiêu khiết. Tại cửa thứ ba giữ vững được một lát. Lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạt đã tạo ra được một phần thành tiết như vậy. Không thể không nói đã xem như có chút ưu tú được rồi. Kế tiếp tiến hành khảo hạt chính là tân tấm cấp đệ tử bà danh đệ nhị. Lúc trước khảo thí thạch biết màu đen còn muốn trên cả lâm tiêu. Tên gọi Lưu Vân. Học viên này thoạt nhìn khá trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú. Còn là một gã thiếu niên. Tự hồ chỉ chừng 17 tuổi có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài của các thế lực lớn. mỗi người đều cao cao tại thượng. trên người đều có một cổ khí thế. phản phất đối với bất kỳ người nào đều không phục. nhưng lưu vân này lại tương đối ngại ngùng. giống như tiểu nam hài nhà bên đi vào trong thí luyện thất. Thời gian thiếu niên này trong thí luyện thất hiển nhiên dài hơn Hạ Nhất Minh, thậm chí còn dài hơn không ít. Ngay khi đám người có chút xao động. Trên thí luyện thất bài danh đột nhiên xuất hiện danh tự Lưu Vân. Lón ra trực tiếp xuất hiện ở vị trí 66. Cùng lúc đó, Trên bài danh Ngọc Biết cũng tăng lên. Cuối cùng ngừng lại ở thứ 87 cái gì. thứ sáu mươi sáu. đệ tứ quan, đây tuyệt đối là thứ tự chỉ đệ tứ quan mới có, hơn nữa trong đệ tứ quan cũng không tính yếu. tổng bài danh trên bài danh ngọc biết là tám mươi bảy. trời ạ. tháng thứ nhất đã tiến vào trên cùng một trăm. đây chính là thiên tài trong thiên tài a lần này trong hàng đệ tử thậm chí có tồn tại yêu nghiệt như vậy đám người lập tức sôi trào truyền ra trận trận thanh âm xôn xao mà ngay cả nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh ở bên cũng bị kinh động chứng kiến thành tích này lại càng hoảng sợ đệ tử này tên gì lư vân lập tức thông tri cao tầm huấn luyện doanh Lần này xuất hiện một thiên tài tư chất đỉnh tim Nhanh, nhanh Mấy nhân viên công tác thần sắc nghiêm túc lập tức đưa lên tình báo về lưu vân Mà trung niên đạo sư dẫn đầu lâm tiêu bọn hắn đi vào thí luyện thất cũng thần sắc kiếp động Thật không ngờ Chúng ta lần này lại có thiên tài như vậy Lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạt đã vọt đến thứ 66. Tổng bài danh tiến vào trên cùng một trăm. Khó được. Rất khó được. Nhìn xem bộ dáng rung động trong đại sảnh thí luyện thất nhóm người cổ luôn nhìn nhau. Đạo sư, tháng thứ nhất tiến vào trên cùng một trăm có khoa trương như vậy sao? Có đệ tử Hiếu Kỳ nói. Khoa trương. Đương nhiên khoa trương Trung niên đạo sư liếc đệ tử kia Nói Nhân vật mới tháng thứ nhất Đã tiến vào trên cùng một trăm Trong huấn luyện doanh chúng ta Trên cơ bản mấy năm mới xuất hiện một người Đệ tử như vậy đều là thiên tài số một Bình thường Nhân vật như vậy chỉ cần không vẫn lạc căn cứ theo thiên tài huấn luyện doanh chúng ta thống kê xác suốt tương lai trở thành cường giả quê nguyên cảnh cơ hồ là ngoài tám thành.